các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của người đàn ông độc thân trong khu nhà cấp cao. Các góc đều có sự mới mẻ của hoa lan điểm xuyết xa hoa nhưng lại có thứ gì đó không nói nên lời. Bầu không khí tao nhã, nhìn ra được anh có khiếu thưởng thức không tầm thường. Cô không ngồi xuống mà đi vào phòng bếp, nhìn anh xem, rốt cuộc muốn biến hóa ra cái gì? Thật ngoài ý muốn, cô nhìn đến căn phòng bếp lại thấy một tấm biển gỗ được điêu khắc dùng những ký tự hình tròn khắc thật sâu hai chữ, hạnh phúc. Lông mày cô nhướng lên, bỗng nhiên nở nụ cười. Anh đúng là không nói bậy, anh có cái vòng bếp hạnh phúc. Nhìn dáng người cao giáo đẹp trai của anh, đứng trước bàn xếp xử lý mọi thứ. Trên người đeo tạp gì xuống bếp. Nói cũng kỳ quái, cô thế nhưng cảm thấy có phần kỳ dị ấm áp nhộn nhạo dưới đáy lòng. Đó là đã lâu lắm rồi, không có được cảm giác hạnh phúc này. Trước kia tiểu quản cũng vì cô mà xuống bếp, Chính là trước mắt giờ đây là Long Kỳnh Vũ, vì cái gì anh cũng có thể làm cho cô cảm thấy hạnh phúc như vậy. Là bị sự thành tâm của anh đã động đi. Có lẽ anh biểu hiện thật sự bà đạo, luôn theo ý mình, nhưng cô cảm nhận được anh hoàn toàn là có ý tốt, anh đã làm điểm tâm cho cô. Có người vì mình nấu cơm là hạnh phúc, mà chỉ cần cô đón nhận phúc phần hạnh phúc này liền thuộc về cô, cô chủ động đi đến bàn nấu ăn, bắt tay rửa hỏi anh, anh có cần hỗ trợ không? nếu em sẽ không nói dối, lòng Kình Vũ gọn gàng đánh trứng, đảo qua đảo lại trên chảo rán vui vẻ cho cô cùng tham gia. Anh quá coi thường em rồi. Sở Tiểu Tinh cầm phòng bếp khăn tay lau khô tay, vậy ra tủ lạnh lấy trà bông như thế này phụ trách đem thêm trà bông đến anh trên bánh trứng này là được rồi. Lòng Kình Vũ giao một nhiệm vụ đơn giản cho cô. Được thôi, cô đi đến hai bên cánh cửa của cái tủ lạnh thật lớn mở ra tìm hộp trà bông. Long Kình Vũ thuần thực. Đem bánh nướng áp chảo đặt trên trứng Phần thần ngắm sở tiểu tinh Có sự tham gia của cô Khiến cho không khí cả phòng bếp cũng không giống nhau Dường như thêm vào đó rất nhiều cảm giác ngọt ngào Nhìn trộm bộ dáng cô đứng trước tủ lạnh Lấy đồ vật này nọ Trông thật giống một nữ chủ nhân Hoàn toàn không có bộ dáng bất thình lình Hay không hợp nhau Điều này đem lại cho lòng anh tràn ngập Những cảm giác vui sướng Khó có ngôn từ nào có thể diễn tả được Tuy rằng trên cửa phòng bếp anh có treo bảng để hai chữ hạnh phúc, nhưng anh cho tới bây giờ đều không có cảm thụ ý nghĩa thực chất của nó. Kia bất quá chỉ là tiện tay mà khắc ra hai chữ. Thẳng đến giờ phút này đây, anh mới hàm nghĩa chân chính của hai chữ kia. Cô chính là khát vọng được đến hạnh phúc của anh, có sự tồn tại của cô, kia hai chữ mới có ý nghĩa. Tiểu Hoa Lan Nếu em muốn thêm một căn thì cũng có thể, anh đặt trên kệ thứ hai, nhanh lấy tranh ly nước. Còn có tương tiêu thì ấn ngăn tủ em nghĩ muốn thêm hương vị gì thì cứ tự do lấy ra dùng. Anh ôn nhu nói với cô. Được. Sở tiểu tinh theo lời anh nói, cầm bồi căn cùng tương liêu. Cô cũng nghe thấy nick name mà anh đặt cho mình, cảm giác đã không hề là bài xích, mà là tiếp nhận. Cô không có đặc biệt thanh minh khi cô nguyện ý đi vào phạm vi của anh để cho anh dùng hạnh phúc vây quanh mình, thì khi ấy đáy lòng cô đã tiếp nhận anh rồi. Cô không hề đáng băng chính mình nữa. Cô đổi về chính mình thừa nhận, cô chính là một người phụ nữ bình thường, cô cần tình yêu, cũng có thể dũng cảm đi yêu người khác. Lòng kỉnh vũ tim đập mãnh liệt, anh nói cái gì cô cũng nghe theo, không hề lạnh như băng, khiến anh có được sự cổ vũ rất lớn. Bồi căn đến đây, bỏ vào nồi lẩu, sở tiểu tinh đi đến bên cạnh anh. Anh phối hợp sách khá, trước đem hai phần bánh nướng áp chảo xúc qua hai bên, để cho cô xem bồi căn đặt trên nồi. Anh thuận tay trợ miếng bồi căn, trên mặt trước mà sau lập tức mùi thơm lan ra bốn phía chén đĩa anh nói đây cô đem hai cái đĩa tròn màu trắng anh đã chuẩn bị để ở trên bàn anh đem thêm bánh nướng áp chảo trứng chim đặt lên chén đĩa lại thêm một phần bùi canh thơm lắm nhìn không ra đền anh cũng có thể nấu bếp nhá cô người mùi vị phong phú đem chén đĩa bưng đến bàn ăn phân biệt đặt ở hai đầu bàn dài long kính vũ tắt đi lò vi sóng tháo tạp dề Nhìn thấy cô đem hai cái đĩa thức ăn đặt ở hai đầu của bàn dài Không vừa lòng mà đi tới Đem một đĩa bưng đến chỗ bên cạnh bàn Ngồi xa như vậy làm gì Anh nhào bên hông cô Mặt cô một trận nhiệt xong tới vuốt ve tay hắn Anh thu tay về cũng không cho cô vỗ Em nghĩ xem muốn uống cái gì Anh nhích mịn cười hỏi cô Nước đá Cô ngồi vào ghế Cô ý lấy tư thái của bậc nữ vương nói Cũng không làm nũng với anh Không cho phép em uống nước đá Anh pha sữa lắc cho em. Tới đây rất thơm. Lòng kỷ vũ nói xong, tự lấy hai tách sữa bột có kem bưng tới, ngồi vào chỗ rẽ bên cạnh cô, đem một ly đưa cho cô. Có thể ngồi xích nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện